Chuyện dễ sai chính tả các bạn có thể tắt âm lượng để đọc chuyện tốt hơn nhé. chương 381 Công ty xảy ra chuyện Nhược Vũ cậu có thấy tốt hơn chút nào không? Hạ Nhược Vũ vừa mở mắt đã thấy ánh mắt lo lắng quan tâm của Trần Hạ Thu Phương, vừa muốn ngồi dậy, lại cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra cơ thể ngã trở về, giọng nói khiến bản thân cũng giật nảy mình. Có chuyện gì thế? Sao giọng cô lại khàn như vậy? Nhìn vẻ nghi ngờ không hiểu trong mắt cô, Trần Hạ Thu Phương vừa tức giận vừa buồn cười nói, cậu không nhớ hả? Cũng khó trách hôm qua cậu sốt ngủ mơ mơ màng màng suốt cả một đêm, dọa chúng tôi sợ muốn chết. Phát sốt, tại sao cô lại không cảm giác được, nhưng mà cổ họng khô khốc đau đớn cho cô biết cô ấy không gạt cô, hạ nhược Phú khó khăn mở miệng nước. Cô cảm thấy cổ họng khô muốn bốc khói lên rồi. Được cậu đừng cử động tôi đi rót nước cho cậu. Trần hạ thu phương thấy cô muốn bỏ dậy, vội vàng đi qua đỡ cô ngồi lên, lại đi rót một ly nước đưa đến cho cô. Hạ Nhược Phú bưng cái ly uống ừng ực mấy ngụm mới cảm thấy khá hơn, giờ là mấy giờ rồi? Hơn 10 giờ cậu cảm thấy khỏe hơn không? Trần Hạ Thu Phương thận trọng quan sát cô, ngày hôm qua cô ấy nhìn thấy cậu cả nhà họ mặc lạnh mặt trời khỏi phòng bệnh. Cũng không biết vì sao hai người gây gổ, Hạ Nhược Phú vẫn biểu hiện như thường, còn có chút kỳ quái nhìn cô Thu Phương, vẻ mặt cậu là thế nào? Không phải tôi mắc bệnh nan y đó chứ? Phi Phi câu nói bậy gì đó? Cậu vẫn sống khỏe, hơn nữa còn có thể nhảy đó Trần Hạ Thu Phương thấy cô còn biết đùa cũng thầm thở vào nhẹ nhõm. Cảm ơn cậu đến thăm tôi, hôm qua cậu không sao chứ. Hạ Nhược Phú nhớ hình như Thu Phương bị chảy ra. Tôi không sao, về nhà bôi chút lốt là được rồi. Cộc cộc cộc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa An Nguyên đứng ở cửa nhìn vào, giám đốc chị đã khỏe chứ. An Nguyên, sao cô lại tới đây? Hạ Nhược Phú ngơ ngác hỏi. An Nguyên ôm một túi văn kiện đi vào, dạ là tôi gọi điện thoại cho chị, bác sĩ Nam nói với tôi. Ừm cô vào đi, có chuyện gì gấp sao? Hạ Nhược Vũ cho là công ty xảy ra chuyện gấp, lập tức ngồi thằng người. An Nguyên gật đầu, đi tới, giám đốc, sổ kế toán của công ty xảy ra chút vấn đề. Có chuyện gì thế? Vừa nghe đến sổ sách kế toán, Hạ Nhược Vũ lập tức nâng cao tinh thần. 1 triệu 280 ngàn USD bên phố Tây đã thu hồi lại rồi, nhưng bên kế toán lại cương quyết nói là chưa nhận được bây giờ công ty cần gấp khoản tiền này để xoay vòng vốn, giám đốc chị nói phải làm sao đây? Vẻ mặt An Nguyên vô cùng gấp gáp. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vẻ mặt Hạ Nhược Phú trở nên nghiêm túc mấy ngày trước cô mới đối chiếu sổ sách với bên kế toán, nếu như có vấn đề hắn đã sớm tra ra được mới đúng, không thể nào đến khi xảy ra chuyện mới phát hiện được. Hơn nữa kế toán mới của cô cũng rất có năng lực, lại còn là bạn học của cô, không thể nào làm ra chuyện như vậy được. Cô gọi San San đến đây đi. Hôm qua chị San San đã xin nghỉ rồi, vẻ mặt an nguyên như muốn khóc đến nơi. Trần Hạ Thu Phương nghe xong cũng hiểu chuyện vô cùng nghiêm trọng. Thu Phương, bất kể vì sao San San xin nghỉ, chuyện lớn như vậy báo cảnh sát trước đi. Cô ấy cũng đã gặp San San, người phụ nữ hiếu thắng đó sao lại làm ra chuyện như vậy chứ? Chờ đã. Hạ Nhược Phú không muốn tin rằng mình đã tin nhầm người cầm điện thoại gọi cho San San, kết quả hiển thị đối phương đã tắt máy. An Nguyên, cô gọi kế toán còn lại của công ty đến đây, còn nữa. Hạ Nhược Phú suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, mời luôn người phụ trách công ty phổ Tây đến, phần tiền này chuyển đến hẳn phải có ghi chép. Tôi biết rồi, giám đốc tôi đi làm việc trước đây, An Nguyên gật đầu nói. Đi đi, Hạ Nhược Vũ mở văn kiện ra, bắt đầu tìm vấn đề trong đó. An Nguyên đi rồi, Trần Hạ Thu Phương kéo một cái ghế, ngồi xuống cạnh cô, nhược Phú chuyện này nhất định là có người dở trò, nếu không tại sao số tiền lớn như vậy lại không cánh mà bay, san san cũng vậy, giờ phút quan trọng sao cậu không báo cảnh sát. Cô ấy nhìn bạn tốt còn có thể bình tĩnh ngồi xem văn kiện thật muốn điên lên. Báo cảnh sát thì sẽ đồng ý một số người, cậu cũng biết số tiền đó không nhỏ, chỉ cần cảnh sát tham gia tất nhiên sẽ thành lập tổ điều tra phá án, đến lúc đó truyền thông cũng sẽ biết Nhật Hạ sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Không phải Hạ Nhược Vũ không muốn báo cảnh sát, nhưng sau khi nghĩ lại, vẫn quyết định bỏ ý niệm này đi. Rất có thể sau khi chuyện này được vạch Trần, Nhật Hạ sẽ phải chịu tổn thất nghiêm trọng hơn 1 triệu USD. Nhưng mặt số tiền này không thể tăng không cho người ta được. Trần Hạ Thu Phương Căm vẫn nói, đây là 1 triệu USD chứ không phải 100 USD hay 1.000 USD. Hạ Nhược Phú ngừng lật số, nhìn chân Hạ Thu Phương cười khổ, khẽ thở dài, tôi cũng biết đây không phải số nhỏ, nhưng Nhật Hạ đã không chịu nổi đòn đánh mạnh lần thứ hai nữa rồi. Chuyện ở đại hội cổ đông lần trước đã khiến nhân viên công ty Hoang Mang lo sợ, nếu còn một lần nữa, mọi người sẽ không tích cực làm việc nữa, đây không phải kết quả cô muốn thấy. Nhược Phú, Nhược Phú, cậu đang nghĩ gì thế? Sao tự nhiên lại ngẩn người? Hạ Nhược Vũ tỉnh táo lại, thấy Trần Hạ Thu Phương đang nghi ngờ nhìn mình, nhìn cô ấy, lộ ra nụ cười yên tâm, tôi không sao, chuyện này tớ có thể giải quyết, không cần nói với anh ấy. Con người vẫn nên độc lập mà sống. Nhưng cậu còn đang ốm đó, chuyện này cũng rất nghiêm trọng, một mình cậu có được không thể. Trần Hạ Thu Phương thấy cô như vậy cũng không tiện nói thêm những chuyện khác. Hạ Nhược Vũ lắc đầu nói, tôi không sao, hơn nữa tôi cũng không thể lúc nào cũng làm phiền người ta được cho dù anh ấy không ngại, lòng tự ái của tôi cũng không cho phép. Câu nói sau cùng nhẹ tới kỳ lạ. Trần Hạ Thu Phương cảm thấy Hạ Nhược Vũ có chuyện gì đó chưa nói, nhưng nhìn vẻ tình mịch của cô lại không tiện mở miệng. Nghĩ theo hướng khác, lời Nhược Vũ nói cũng không phải không có lý. Phụ nữ dựa dẫm vào đàn ông không có tôn nghiêm, nếu để Nhược Vũ giống như dây tơ hồng quấn lên thân cây to cô sẽ vĩnh viễn không vui vẻ. Tôi có thể làm gì cho cậu không? Đúng là có thể, Hạ Nhược Vũ cười, bạn chính là bạn cô không cần nói Thu Phương cũng có thể hiểu. Trần Hạ Thu Phương cũng cười theo, nếu vừa rồi cậu nói không cần tôi giúp gì, tôi nhất định sẽ giận đấy cậu bằng lòng để tôi giúp, nghĩa là cậu xem tôi là bạn. chương 382, Hạ Minh Viễn bị thương. Thế nên tôi cũng không khách khí với cậu đâu. Hai người nhìn nhau cười, Hạ Nhược Vũ trầm ngâm một lát nói tôi và cậu đều không nghĩ san san là người như vậy, nhưng giờ tôi không có thời gian đi tìm cô ta cậu giúp tôi đi tìm đi. Bất kể kết quả thế nào, cậu mang người về trước, nếu có khó khăn gì, tôi sẽ để người tới giúp cậu. Cô nói rất mơ hồ nhưng Trần Hạ Thu Phương cũng hiểu nhanh, nếu thật sự san san ôm tiền cuốn gói, một người phụ nữ như cô ta cũng không làm được chuyện lớn như vậy, nhất định có người phối hợp với cô ta, đương nhiên, đây là cách lý giải tốt nhất. Nếu không phải thì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tôi có võ mà cậu chưa từng thấy sao, có thể không đánh lại nhiều người, nhưng tự vệ thì không thành vấn đề, hơn nữa cậu cảm thấy tôi là kẻ không não sao. Tôi vẫn biết phải hành động theo tình hình. Ừ, vậy thì tốt. Chuyện gì tốt thế? Nói cho tôi nghe chung đi. Kiều Duy Nam từ ngoài cửa đi vào, hai tay chuyên nghiệp thọc vào túi, mặt đầy xấu xa, lúc thấy Trần Hạ Thu Phương lại nhướng mày lên, nha, đây không phải là nữ hoàng bạo lực đó sao? Kiều Duy Nam, anh muốn ăn đậm phải không? Trần Hạ Thu Phương lập tức xù lông, trước kia còn cảm thấy người đàn ông này đứng đắn, hồi đó còn si mê anh ta, bây giờ cô chỉ muốn đập nát đầu anh ta thôi. Đọc phun tại chuyên chấm oan nhé mê trai gì đó, sợ hãi gì đó, không tồn tại. Kiều Duy Nam ra vẻ hoảng sợ, "Đừng tôi còn muốn lấy vợ sinh con, còn phải tạo phúc cho muôn vàn thiếu nữ nữa." Cẩn thận mắc bệnh hoa liễu đấy tên đàn ông lưu manh này. Hạ Nhược Vũ ngồi trên giường cười hít mắt nhìn hai người bọn họ cãi nhau trước mặt mình, cũng không biết hai người chạm nhau có tạo ra thiên lửa nào không. "Nhược Vũ, vẻ mặt cậu là sao chứ? Cậu còn như thế tôi không chơi với cậu nữa đó." Vẻ mặt y như bà mối Trần Hạ Thu Phương nhìn thấy mà nổi da gà đẩy tay. Cô ấy lại vừa ý tên dở hơi Kiều Duy Nam sao? Trừ phi mặt trời mọc đằng Tây, Hạ Nhược Vũ vô tội nhún vai tôi cũng có nói gì đâu, cậu không cần kích động thế Thu Phương. Hử, trần Hạ Thu Phương trừng mắt lại không nói nên lời. Hạ Nhược Vũ không chào cô ấy nữa, được rồi, đùa thôi, không cần để ý. Quay đầu lại nói với Kiều Duy Nam, tôi muốn ra ngoài cần anh kỳ tên, vậy không được cơ thể cô còn cần theo dõi hai ngày. Nếu thả ra ngoài sớm như vậy, để Du Hải biết còn không lột ra anh ta sao? Mặc dù có chút nói quá, nhưng hôm qua lúc Nhược Vũ bị sốt ảnh mắt du hải khiến anh ta hoảng hốt cảm thấy mình có phải bác sĩ dởm hay không. Phi Phi, giấy phép hành nghề bác sĩ của anh ta cũng không phải giả, đều là thi mà được. Tôi có chút chuyên cần xử lý, hơn nữa tôi cảm thấy cơ thể tôi khỏe hơn nhiều rồi. Hạ Nhược Vũ cũng chỉ thông báo với anh ta, cho dù anh ta không ký tên, cô vẫn có thể xuất viện. Kiều Duy Nam gõ tấm bảng trong tay, thấy không, không phải tôi tới kiểm tra theo thông lệ sao? Tôi nói được thì mới được. Không cần tôi. Hạ Nhược Vũ còn chưa từ chối, Trần Hạ Thu Phương đã mở miệng, Nhược Vũ cho dù muốn xuất viện cũng không cần gấp để bác sĩ giỏm kia kiểm tra chút đi. Nói ai là bác sĩ giởm vậy hả? Dù sao tôi cũng cầm bằng bác sĩ đấy. Ngoài viện Kiều Duy Nam không vui, nhưng tay vẫn không ngừng kiểm tra cho cô. Si, vẻ mặt Trần Hạ Thu Phương tỏ ra thật chán ghét nhưng ánh mặt lại có chút bất ngờ. Hai người cãi vã chưa xong, Kiều Duy Nam đã kiểm tra xong cho cô, đã ổn hơn rồi, nhưng cơ thể quá yếu ớt, không thể nào xuất viện được ít nhất phải ở lại một ngày. Không được tôi có việc gấp. Hạ nhược vũ co mày nói, cơ thể mình cô hiểu nhất mặc dù có chút yếu ớt, nhưng chỉ cần nghỉ thêm một lúc sẽ có thể xuống giường. Kiều Duy Nam thấy cô khăng khăng, bất đắc dĩ nói, nếu thật sự cậu muốn xuất viện tôi chỉ có thể nói với Du Hải. Không cần làm phiền anh ấy, tôi ở lại thêm một ngày là được. Cánh mắt hạ nhược vũ lóe lên, bình tĩnh nói. Kiều Duy Nam cảm thấy cô sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy, nhưng thấy biểu hiện của cô không có gì khác thường, cũng không nghĩ nhiều tôi còn phải đi thăm bệnh nhân khác lát nữa tới nói chuyện phiếm với các cô. Ai muốn gặp anh chứ? Trần Hạ Thu Phương không vui nói. Kiều Duy Nam cười xấu xa, nha, nghe giọng cô, hình như là không bỏ được thích tôi đúng không? Cút, Trần Hạ Thu Phương đỏ mặt hét lên. Tên đàn ông xấu xa không biết xấu hổ này, sao cô ấy có thể thích anh ta được chứ? Kiều Duy Nam cười một tiếng, không chào cô ấy nữa mà đi ra ngoài. Cửa nhẹ nhàng bị đóng lại, Hạ Nhược Phú ở trên giường cũng bắt đầu cử động. Nhược Phú cậu muốn làm gì? Trần Hạ Thu Phương thấy cô ngồi dậy khỏi giường, muốn vén chăn lên, vội vàng chạy tới ép cô nằm xuống. Hạ Nhược Phú nói như chuyện đương nhiên, đương nhiên là xuất viện rồi. Không phải vừa rồi cậu mới nói với Kiều Duy Nam là không xuất viện sao? Trần Hạ Thu Phương còn có chút kinh ngạc. Nếu vừa rồi tôi không nói thế, anh ta sẽ gọi tên đáng ghét kia tới. Hạ Nhược Vũ bắt đầu mặc quần áo. Không cần nói tên đáng ghét trong miệng cô là ai, Trần Hạ Thu Phương nhìn cô nhanh chóng thay quần áo, nói, giờ cậu muốn đi đâu? Đương nhiên là đi gặp vài người liên quan rồi. Hạ Nhược Vũ đã nghĩ ra nên bắt tay thăm dò thế nào, chẳng lẽ không có mặc Du hải cô không làm được gì sao? Hạ Nhược Phú sỏ xong chiếc giày cuối cùng, đạp đạp lên đất ngang đầu nói, Thu Phương, bây giờ chuyện không thể chậm trễ là tìm được san san, chúng ta chia nhau tìm, như vậy sẽ nhanh hơn chút. Nhưng cậu chắc chắn cơ thể cậu vẫn ổn chứ? Ngày hôm qua còn sốt tới 40 độ, hôm nay lại có thể nhảy nhót, có phải cũng được xem như kỳ tích của nhân loại không? Hạ Nhược Phú cũng không hiểu vì sao mà mình tràn đầy năng lượng, muốn đi làm chút chuyện gì đó, nhân dịp mình vẫn còn năng lượng thì nên đi làm chút chuyện quan trọng đi. Ừ, chúng ta chia nhau làm việc đi, được rồi. Trần Hạ Thu Phương thấy vậy cũng không nói gì nữa. Hai người lén lút đi ra từ cửa sau bệnh viện, mỗi người đón một chiếc xe rời đi. Vốn dĩ Hạ Nhược Phú định tới công ty xem vấn đề sổ sách kế toán, nhưng lại nhận được điện thoại từ gia đình. Alo, mẹ có chuyện gì không? Nhược Phú, mấy ngày nay con chưa về nhà rồi, giờ về chất đi. Giọng nói của đường Hồng Xuân bên kia vẫn dịu dàng mềm mại như cũ, nhưng còn có thể nghe được chút dao động. Hạ Nhược Vũ căng thẳng, vội vàng hỏi, mẹ, mẹ sao thế? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Cũng không có gì con, đường Hồng Xuân hơi ngừng lại, dùng giọng nhẹ hơn nói, ba con về rồi, nhưng mà bị thương. Con về ngay đây, Hạ Nhược Vũ không còn lòng nào nghe tiếp nữa, trực tiếp cúp điện thoại, để tài xế lái xe về nhà. chương 383, bỗng nhiên có chút mơ hồ. Ba, ba, ba sao rồi? Ba bị thương ở đâu? Hạ Nhược Vũ vừa về tới nhà. Không kịp cởi giày, trực tiếp đá giày tiến vào phòng khách. Thấy một người ngồi trên salon, cô đi thẳng tới, ánh mắt đầy lo âu và sợ hãi. Ba không sao, nghe nói mấy ngày nay con luôn ở bên ngoài không về. Hạ Minh Viễn thấy ánh mắt đầy lo lắng của cô an ủi nói. Sao mà không sao được chứ, đều phải bỏ thạch cao rồi. Hạ Nhược vũ không nhịn được cao giọng tay chải ba cô đeo băng và thạch cao, nếu không nghiêm trọng thì cần bó bột sao. Ba, mấy ngày nay ba đi đâu, không thấy ba gọi điện hay nhắn tin gì. Ba có biết con và mẹ lo lắng lắm không? Bây giờ ba lại bị thương trở về, rốt cuộc ba đi làm gì thế? Nhược Phú trước hết đừng gấp, ba con mới về. Mặc dù đường Hồng Xuân có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng tính tình dịu dàng nên bà ấy không làm vậy, trái lại còn khuyên hạ Nhược Phú không nên kích động. Hạ Minh Viên còn chưa nói ra ông đi làm gì, chỉ nói sơ qua mạo hiểm mấy ngày qua, là một người bạn trước kia của ba có chút vấn đề, ba đi giúp đỡ, bị thương cũng là vô tình đụng phải, bây giờ đã ổn hơn nhiều rồi. Ba, rốt cuộc ba muốn. Hạ Nhược Vũ muốn nói, giấu giếm hai mẹ con tới khi nào, nhưng khóe mắt liếc thấy vẻ lo lắng của mẹ lại nuốt lời định nói ra xuống. Hạ Minh Viễn cũng biết cô để ý điều gì, con ngồi xuống trước đi, mấy ngày nay con đi đâu, sao không về nhà. Công ty thế nào? Hạ Nhược Vũ biết ba không chỉ mặt gọi tên, nhưng mùn ám chỉ chuyện của cô và Mạc Du Hải. Một giây trước cô có vô cùng khí thế, một giây sau lại lập tức thay đổi, đổi thành có chút mất tự nhiên và trột dạ công ty rất tốt. Nhược vũ, nếu con không nói, ngày mai ba tới công ty sẽ biết. Hạ Minh Viễn rất hiểu con gái mình, ánh mắt cô vừa liếc ông hiểu được trong lòng cô có chuyện. Hạ Nhược vũ củi đầu không dám nhìn vào cặp mắt thấu hiểu hết thầy của ba, hồi lâu, dài đằng đắng như qua cả một thế kỷ cô mới khẽ thở dài, một hơi, có chút nhụt chỉ ngồi lên salon tiền ở phố tô mất rồi, con đang điều tra. Tại sao có thể như vậy? Nhược vũ, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao con không nói với mẹ? Đường Hồng Xuân che miệng kêu lên, vừa đau lòng cô chịu áp lực lớn như thế, vừa cả thấy mình là bà chủ một gia đình mà không giúp được gì cho hai cha con họ trong lòng không khỏi có chút tự trách. Hạ Nhược Phú ngẩn đầu nhìn Hạ Minh Viện đang cao mày, cố ý sở bụng, mẹ chuyện nhỏ thôi, trưa nay con còn chưa ăn cơm nữa, nhà có gì ăn không? Con sắp chết đói rồi. Đích thực là rất lâu rồi cô không ăn uống đầy đủ chỉ là cô không thấy đói, bây giờ cũng không tính là nói láo. Mẹ, mẹ nhìn xem, mấy ngày nay con gầy đi không ít đâu. Biết rõ con gái muốn mình rời khỏi, đường Hồng Xuân đứng dậy, không thể làm gì khác ngoài nói, được hai cha con trò chuyện với nhau đi. Hạ Nhược Phú vui vẻ nói, ha ha con biết mẹ thương con nhất mà, khỉ con, đường Hồng Xuân bị cô chọc cười, lắc đầu rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, lúc này Hạ Minh Viên mới nói, xảy ra khi nào. Sáng sớm nay An Nguyên mới nói với con, Hạ Nhược Phú giấu chuyện cô bị bệnh. Chân mày Hạ Minh Viễn nhíu chặt lại, dường như đang nghĩ chuyện gì đó không lập tức đáp lại qua mấy phút mới chậm rãi nói chuyện này hẳn không phải tình cờ có người đang để mắt tới nhà chúng ta. Ba, ba nói vậy là sao? Hạ Nhược Vũ thầm hoảng sợ cho rằng ba phát hiện lần trước có người ném mấy thứ kỳ quái vào nhà. Là ai thì ba chưa biết có điều kẻ địch ở trong tôi, chúng ta ở ngoài sáng, Nhược Vũ, sau này con làm việc phải cẩn thận hơn chút. Lần này tình huống đột ngột cũng để Hạ Minh Viễn biết được vài chuyện không phải muốn tránh là có thể tránh thoát. Nếu chuyện đã không tránh được thì phải nghĩ cách đối phó, ít nhất ông phải bảo vệ được người nhà của mình. Ba, chuyện này phải làm thế nào? Con để Thu Phương đi tìm san san trước, vốn dĩ con muốn về công ty xem sổ sách kế toán, gặp người của phố Tây, hỏi xem xảy ra chuyện gì. Ừ, con làm tốt lắm. Hạ Minh Viễn Yên lặng lắng nghe cô phân tích và nghe quyết sách của cô, phát hiện khoảng thời gian này cô đã trưởng thành không ít, vừa vui vẻ yên tâm lại vừa có chút buồn bã. Mỗi người lớn lên đều đi đôi với gian khổ, đây chính là con đường mỗi người trưởng thành phải đi qua. Cho dù đau lòng, cũng chỉ có thể nhịn xuống, để có một mình đi qua. Là dự án trường trinh, Hạ Minh Viễn nói trước khi cô gọi điện thoại. Thật à, không phải dự án đó sắp hoàn thành rồi sao? Hạ Nhược Vũ sừng sốt. đã đến bước kiểm tra cuối cùng, nhưng còn thiếu khoản chi phí phòng cháy chữa cháy nữa. Hạ Minh Viễn dừng lại một chút lại nói, vốn của Hoa Thịnh và Cảnh Minh đã vào vị trí còn thiếu tiền của chúng ta nữa. Hạ Nhược Vũ lẩm bẩm theo, khoản tiền này đúng lúc còn thiếu hơn 1 triệu USD. Hạ Minh Viễn không đáp cũng thầm đồng ý với lời cô nói. Tại sao lại đúng vào lúc này, tất cả tiền trong công ty đều đã mang đi đầu tư, chỉ còn chừng 300.000 USD duy trì hoạt động bình thường. Hạ Nhược Vũ còn nghĩ đợi sau khi dự án trường trình kết thúc tài khoản của công ty sẽ có thêm tiền, còn có thể đầu tư thêm những dự án khác. Không ngờ đến lúc quan trọng, lại có người ngáng chân bọn họ. Hơn nửa tiền vốn này còn nhất định phải vào vị trí trước ngày 20, nếu không chúng ta đầu tư lâu như vậy xem như uổng phí. Hạ Minh Viễn chỉ là chỗ nghiêm trọng Hạ Nhược Vũ xem lịch nghiêm túc nói, nhưng hôm nay đã 17 rồi, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian xoay vòng vốn cả. Con đi mượn người khác thử xem. Cô không nói rõ, nhưng Hạ Minh Viễn thầm hiểu, giờ quan hệ giữa con và Mạc Du Hải thế nào. Con, Hạ Nhược Vũ nói chữ con, rất lâu, nhưng không có cách nào nói ra cụ thế quan hệ của bọn họ. Nói không quan hệ, nhưng bọn họ đã lên giường không biết bao nhiêu lần, giấy đăng ký kết hôn còn nằm trong ngăn kéo, nói có quan hệ thì hai người lại thường xuyên chiến tranh lạnh và hiểu lầm. Ngay ngày hôm qua, người đàn ông kia còn tuyệt tình rời đi, nên cô cũng không rõ quan hệ giữa hai người là thế nào, càng không rõ vị trí của mình trong lòng anh. chương 384, đã quyết định từ lâu. Nhìn biểu cảm trên mặt của Hạ Nhược Phú trong lòng Hạ Minh Viên ít nhiều cũng hiểu được lý do, Nhược Phú à, con biết vì sao lúc đầu ba kịch liệt phản đối hai đứa ở bên nhau không? Cô Hạ mắt xuống, lắc đầu. Mắc dù Hải là người có hoài bão, cũng là người đàn ông mà người ta không thể nhìn thấu được. Người đàn ông như vậy có điểm tốt, nhưng cũng có điểm không tốt. Tốt là năng lực của người đó hơn người, sát phạt quyết đoán. Không tốt là những điều nó giấu trong lòng, không chỉ là tình cảm thôi đâu. Con hiểu chưa? Trong lòng cô hiểu những điều hạ minh viễn nói, nhưng hình bóng của người đàn ông kia đã in sâu vào trong lòng hạ nhược Phủ rồi, làm sao có thể xóa bỏ nó được đây? Thừa dịp bây giờ vẫn có thể thoát ra được con đừng dây dưa thêm nữa. Ba tuyệt đối không ép buộc con và người đàn ông kia bên nhau. Chỉ có điều ba không hy vọng đến cuối cùng con sẽ là người bị tổn thương. Hạ minh viễn nói với giọng điệu chân thành. Nếu ba cô cương quyết phản đối cô và Mạc Du Hải ở bên nhau, dựa theo tính cách của mình cô tuyệt đối sẽ làm trái lại. Nhưng lời ông vừa nói lại bắn chúng băn khoăn ở sâu trong lòng hài nhược vũ Đúng vậy, thừa dịp bản thân chưa lún quá sâu, nhưng lúc vẫn còn kịp thì mình không nên do dự nữa. Người đàn ông như Mạc Du Hải không phải người mà cô có thể nắm trong tay được. Chẳng phải những chuyện xảy ra trong thời gian qua là minh chứng tốt nhất hay sao. Nhưng vì sao cứ nghĩ tới việc phải đoạn tuyệt quan hệ với anh, ngực cô sẽ cảm thấy đau tới mức khó thở. Ba à, con hiểu rồi. Con sẽ cân nhắc lời mà ba nói. Con phải trưởng thành tới khi có thể tự mình gánh vác được mọi việc, đừng có thủy tiện mở miệng ra xin bất cứ ai giúp đỡ. Con phải tự nghĩ biện pháp giải quyết. Hạ Minh Viễn biết Hạ Nhược Vũ sẽ ghi nhớ những lời mình nói. Chỉ có điều cô tạm thời chưa nghĩ thông mà thôi. Nếu con nói với Mạc Du Hải, chắc chắn hai đứa sẽ dây dưa với nhau mãi không dứt được. Bây giờ tất cả cổ phần của công ty Nhật Hạ đều nằm trong tay cô, Mạc Du Hải cũng không thể dùng những thứ này để uy hiếp cô được nữa. Đây đúng là thời cơ tốt nhất rồi. Ba à tất cả những lời ba nói con đều hiểu, chuyện của công ty đã có con rồi, ba hãy ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi. Ừ, mai ba sẽ tới công ty một chuyến, Hà Minh Viễn còn phải xử lý một vài chuyện nữa cho nên cũng không quá ngăn cản. Hai cha con đã nói chuyện xong chưa, cơm nước sắp nguội hết rồi. Đường Hồng Xuân đang đeo tạp dề nhìn hai người với ánh mắt rất dịu dàng. Được con tới ngay đây, mấy ngày rồi ba không ăn cơm mẹ nấu chắc vẫn chưa quên đầu nhỉ. Cơm nước xong xuôi, Hạ Nhược Vũ cũng không ở nhà quá lâu mà lái xe tới công ty. Giám đốc chị đến rồi à? Người của công ty phố Tây tới rồi, còn có cả người của Cao ốc Cảnh Minh nữa, An Nguyên đi bên cạnh cô, nói tình hình trong phòng họp cho cô biết. Hạ Nhược Vũ dừng lại, sao người của Cao ốc Cảnh Minh lại tới? Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ mời đại biểu của phố Tây tới đây thôi. Chẳng hiểu sao hai người họ lại tới cùng nhau, An Nguyên thấy hai người kia tới cũng vô cùng ngạc nhiên. Hạ Nhược Phú nhìn thoáng qua cô ấy và hỏi, bọn họ tới bao lâu rồi? Người của cao ốc cảnh Minh là ai? Cô không hề muốn thấy Lục Khánh Huyền. Lần trước cả hai gặp nhau cửa hàng làm Hạ Nhược Phú suýt nữa bị tát. Người phụ nữ kia không phải đèn cạn dầu. Họ tới đã một tiếng rồi. An Nguyên không dám giấu giếm, người tới là đại diện bán hàng của họ. Tôi biết rồi, cô đi thông báo cho người của phòng tài chính trước đi. In hết bảng báo cáo của mấy tháng nay ra. Lúc nữa tôi muốn xem qua. Vâng thưa giám đốc. Mặc dù An Nguyên không biết vì sao Hạ Nhược Vũ lại làm như vậy, nhưng cô ấy có thể cảm nhận được dường như cô đã khác so với trước kia. Hạ Nhược Vũ của hiện tại lạnh lùng hơn so với trước kia một chút. Không, chính xác hơn là cô ấy lãnh đạm hơn rất nhiều. Có phải mình làm sai chuyện gì rồi không? Hạ Nhược Vũ không quan tâm An Nguyên đang nghĩ gì cô hít sâu một hơi để tâm trạng ổn định hơn, sau đó đẩy cửa đi vào. Thấy mấy người ngồi bên trong phòng họp ánh mắt của cô hơi thay đổi, nhưng lại khôi phục lại bình thường một cách nhanh chóng. Hạ Nhược Vũ không muốn nhìn thấy Lục Khánh Huyền, nhưng cũng không muốn thấy Hàn Công Danh. Tổng Giám Đốc Minh phiền ông đi một chuyến rồi, cô nói với giọng khách sáo. Tổng Giám Đốc Minh là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, đeo một chiếc kính có gọng màu vàng kim. Hoặc nhìn ông ta có dáng vẻ rất thư sinh, khi cười thì trông rất ấm áp hiền đâu. Không sao, có vấn đề gì chúng tôi nhất định sẽ gắng hết sức để phối hợp. Cảm ơn, cô nói xong cũng không thèm để ý tới Hàn Công Danh đang ngồi ở đó, mà ngồi xuống ghế. Đào Nhất Minh nhìn thoáng qua hai người, nhưng không nói thêm gì. Lúc này, chúng tôi mời Tổng Giám đốc Minh qua đây là muốn phiền ông kiểm tra một chút, khi nào thì khoản tiền còn lại được chuyển tới. Chuyển vào tài khoản nào? Hạ Nhược Phú đi thẳng vào vấn đề. Giám đốc Phú, rất xin lỗi. Có lẽ tôi không có cách nào giúp cô được chuyện này, Đào Nhất Minh cười áy náy. Hạ Nhược Phú ngẩn ra hỏi, vì sao? Bởi vì lúc lấy tiền, nhân viên kế toán lý san san của công ty các cô có qua đây, trực tiếp lấy xét. Chỉ cần tới ngân hàng đối ra tiền mặt là được rồi. Đào Nhất Minh dừng lại một chút, như nhớ ra chuyện gì đó, ông ta lại nói tiếp vốn dĩ với số tiền lớn như vậy, tốt nhất là gửi vào tài khoản của công ty. Nhưng kế toán của các cô lại nói nếu chuyển khoản thì công ty sẽ mất thêm tiền thuế. Trong chốc lát cô không thể nghĩ ra Lý San San cầm số tiền này đi làm gì, tấm séc này đã đổi thành tiền mặt rồi sao? Chưa tới một tiếng sau khi cô Lý San San lấy tấm séc đi, cô ta đã tới ngân hàng đổi thành tiền mặt rồi. Đào Nhất Minh nhận được tin nhắn của ngân hàng nên còn nhớ rất rõ ràng. Cũng may ông ta làm việc khá cẩn thận, vì thế lúc đó đã photo tin nhắn và chi phiếu kia ra. Bây giờ có thể lấy nó ra làm bằng chứng để chứng minh cho sự trong sạch của công ty mình. Phương hướng của khoản tiền kia đã bị đứt đầu mối, nếu Trần Hạ Thu Phương không tìm được người ở nơi nào, chuyện này sẽ trở nên rất rắc rối. Hơn nữa, Hàn Công Danh còn ở nơi này, mục đích anh ta thay mặt Cảnh Minh tới đây, chẳng cần nói cũng biết. Trong lòng hạ nhược vũ nóng như lửa đốt nhưng lại không thể để lộ ra ngoài được, được rồi, phiền tổng giám đốc minh quá. Nếu còn chuyện gì cần nhờ thì tôi sẽ quấy giày sau. Không sao, không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Đào nhất minh nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngồi bên cạnh, sau đó mỉm cười nói, hy vọng sau này sẽ có cơ hội ra ngoài ngồi với cậu công danh. Được, hàn công danh mỉm cười với ông ta. Hạ nhược vũ đứng dậy nói tổng giám đốc minh tôi tiện ông. Không cần đâu. Tôi nghĩ tôi vẫn nhở đường xuống dưới. Hai người cứ trò chuyện đi, Đào Nhất Minh nói đùa, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng hóc. Sau khi ông ta rời đi, bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Người phụ nữ trông có vẻ gầy gò kia ngồi cách hàn công danh không tới 5 mét nhưng chưa bao giờ đưa mắt nhìn về phía anh ta. Đúng là người phụ nữ tuyệt tình trong lòng anh ta cảm thấy chua sót. Nhược Phú à, chuyện này anh có thể giúp em. Em có thể nói trực tiếp với anh. chương 385, lớp đầy vực sâu. Hàn công danh anh tới đây để bàn chuyện công việc hay là nói chuyện cá nhân đây. Hạ Nhược Phú bình thản nhìn anh ta, nếu như là chuyện công thì phiền anh nói thẳng ra đi, đừng quanh co lòng vòng như thế nữa thời gian của tôi rất quý giá. Còn nếu muốn nói chuyện riêng tư thì phiền anh đứng lên quẹo trái rồi đi thẳng về thang máy. Nhược Phú, em nhất định phải chứ thể sao em không muốn biết chuyện của chú Dương sao. Hàn công danh nhìn cô gái tức giận đến mức đôi mắt trở nên lấp lánh bằng sự dịu dàng và bao dung. Có điều anh ta như thế lại khiến hạ nhược vũ chán ghét, anh ta xuất hiện trước mặt cô với dáng vẻ như một kẻ si tình như thế, giống như anh ta vẫn là người đàn ông yêu cô tha thiết. Thực tế thì sao, một phút trước anh ta có thể ngọt ngào tình cảm với cô, một phút sau anh ta cũng có thể ôm những người phụ nữ khác chơi vui vẻ trên giường, tốc độ thay đổi tâm trạng của anh ta đúng là làm cô cúi đầu chịu thua. Mặc dù có vẻ như anh ta thật sự muốn thay đổi, nhưng chuyện này đã không còn liên quan gì tới cô nữa rồi, có một số việc không phải cô không nói ra là coi như nó không tồn tại được. Hàn công danh tôi không nói những chuyện này, anh có thể gọi điện thoại thắng cho tôi mà không cần tới công ty tìm tôi. Đôi mắt hẹp dài của hàn công danh liếc có một cái, anh ta khựng lại vài giây rồi từ từ nói, hôm nay anh tới đây không chỉ vì chuyện này mà còn có chuyện công việc nữa. Nếu anh muốn nói chuyện nghiệm thu lợi nhuận thì cũng không cần đến đây, tôi sẽ lấy số tiền đó đúng lúc. Hạ Nhược Phú không muốn nghe anh ta nói nữa, anh biết công ty của em bây giờ hơi khó khăn, anh cũng muốn giúp bọn em lấy số tiền đó về. Hàn Công Danh nói một cách chân thành, đáng tiếc là Hạ Nhược Phú không tin anh ta, Hàn Công Danh anh nghĩ tôi là con ngốc sao? Quan hệ giữa Cảnh Minh và công ty Nhật Hạ là quan hệ hợp tác hay cạnh tranh chứ, trồn chúc Tết gà sao? Không phải, San San cũng cầm chi phiếu của Cảnh Minh. Lúc này Hàn Công Danh mới nói chuyện chính. Sao có thể có chuyện đó được, San San là tài vụ của công ty chúng tôi, sao có thể có chi phiếu của Cảnh Minh được? Muốn lừa bịp tống tiền thì ít ra cũng nên tìm một lý do đáng tin hơn được không? Dự án trường trinh không chỉ thiếu nghiệm thu thiết bị phòng cháy chữa cháy mà còn có tài liệu công trình, số tiền này là số tiền của Nhật Hạ tới tài vụ mua đồ ăn. Hàn công danh đưa một vài tờ chi phiếu và tài liệu đến trước mặt Hạ Nhược Vũ, đây là những khoản tiền gần nhất mà cô ta đến cảnh minh lây, cô ta yêu cầu tiền mặt, sau khi lấy đi khoảng một tiếng thì thay đổi, bây giờ tài liệu cũng không đưa đến được bao nhiêu. Tại sao tôi lại không biết chuyện này? Hạ Nhược Vũ tức giận chống hai tay lên bàn, đối mặt xinh đẹp nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của hàn công danh Hàn công danh cầm hợp đồng lên, thản nhiên nhìn cô, Nhược Vũ, bao nhiêu lâu rồi em không quan tâm đến chuyện ở công ty Nhật Hạ. Hạ Nhược Vũ bị đôi mắt sâu thẳm của anh ta nhìn đến mức hoảng hốt, cô ta bắt đầu tiếp quản chuyện ở công ty Nhật Hạ từ lúc nào? Hình như từ lúc cô đi đăng ký kết hôn với Mạc Du Hải xong thì cô cũng không đến đây làm nữa, cũng không quan tâm đến dự án trường trinh. Trong lòng cô cứ nghĩ rằng Mạc Du Hải sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Đúng thế, vì cô tự cho chuyện đó là đương nhiên, vì thế nên mới xảy ra nhiều chuyện như thế. Cô đã vô thức nảy sinh cảm giác ỷ lại vào người đàn ông đó, khi xảy ra một chuyện nghiêm trọng như thế mà cô còn đi trách người khác, rõ ràng là vì chính bản thân cô chưa từng quan tâm đến công ty. Hàn công danh thấy trên mặt cô hiện lên vẻ đau khổ, anh ta hơi không đành lòng, nhưng anh ta phải khiến cô hiểu rõ một điều là người đàn ông kia cũng không yêu thương cô đến mức thể. Có lẽ phải nói rằng không phải là yêu mà là lợi dụng nhiều hơn. Anh ta nhất định sẽ điều tra ra được mục đích của người đàn ông đó là gì, bởi vì anh ta nghĩ anh ta đã cách rất gần sự thật rồi. Bao nhiêu, cái gì, đột nhiên Hạ Nhược Vũ mở miệng, Hàn Công Danh còn chưa kịp phản ứng lại. Tôi nói tôi cầm bao nhiêu từ công ty của các anh. Hạ Nhược Vũ lặp lại lần nữa một cách khó khăn. Hàn Công Danh nhìn cô một cái, nhẹ giọng nói, một triệu rưỡi đô la. Hạ Nhược Vũ nghe con số này, dù trong lòng cô đã có chuẩn bị nhưng vẫn không nhịn được nhắm mắt lại. Một triệu rưỡi đô la, bên công ty phố Tây là một triệu hai đô la, san san ơi là san san, cố định làm gì mà cần nhiều tiền như thế, hay là cô muốn lật đổ nhật hạ? Khi hạ nhược Phú mở mắt ra thì cô đã bình tĩnh trở lại, khi nào các anh cần nhóm hàng này, đưa danh sách và tài liệu cần thiết cho tôi? Nhóm hàng này đã kéo dài rất lâu rồi. Hàn công danh thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của hạ nhược Phú anh ta mở miệng nói tiếp trong vòng ba ngày. Vậy là trước ngày 20... Bằng với thời gian lấy khoản tiền nghiệm thu, nếu chỉ là 1 triệu hai đô la, cho dù không tìm ra san san thì cô cũng có thể cắn môi tìm cách mượn người khác một chút. Nhưng bây giờ lại thêm một triệu rưỡi đô la nữa, áp lực trên người cô càng lúc càng nặng hơn. Anh có thể ứng trước cho em khoản tiền đó, trước đây thì anh ta không có năng lực này, vì vậy anh ta mới cho người đàn ông kia cơ hội để lợi dụng, bây giờ anh ta đã khác xưa rồi. Nụ cười trên mặt hạ nhược vũ càng dạng dỡ hơn, sao tôi không biết trong nhà anh nhiều tiền thế nhỉ, anh đúng là giấu kỹ thật đấy. Cô khựng một chút rồi ám chỉ, hay là anh cũng làm con nuôi của Lục Hằng giống Lục Khánh Huyền vậy? Đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa mà. Hàn công danh biết cô châm chọc mình nên không tức giận, chỉ dùng ánh mắt cực kỳ chân thành nhìn cô. Anh biết em sẽ nghĩ như thế, nhưng số tiền này anh có được bằng tất cả sự nỗ lực của anh. Anh không muốn khoe khoang với em, chỉ muốn nói cho em biết rằng bây giờ anh đã có năng lực chăm sóc cho em thật tốt rồi. Anh không phủ nhận rằng Tổng giám Đốc Lục có giúp đỡ anh rất nhiều, cho anh cơ hội phát triển rất tốt. Hạ Nhược phú bị anh ta nhìn như thế thì hơi sợ hãi, nhưng dù sao cô cũng chỉ sợ chốc lát thôi, cô chỉ không ngờ Lục Hằng sẽ bắt đầu trong dụng Hàn Công Danh, nhưng cô cũng hiểu rõ năng lực của Hàn Công Danh, vì thế cô không cảm thấy quá mức bất ngờ. Có điều những điều này vẫn không liên quan gì tới cô, Hàn Công Danh, dù anh có làm gì thì cũng không thể thay đổi được chuyện của Lâm Minh Thư cả. Tia sáng trong mắt của Hàn Công Danh vụt tắt vì sự kiên quyết của cô, người phụ nữ ấy quả thật chính là vực sâu không thể nhảy qua giữa hai người bọn họ. Ba ngày sau tôi sẽ đưa hàng qua, không có chuyện gì khác thì anh đừng tới đây nữa, hạ nhược vũ lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, đứng dậy rời khỏi phòng họp. Người đàn ông đứng yên tại chỗ hồi lâu, sự dịu dàng trên mặt anh ta dần phai nhạt trong mắt tràn đầy sự nhăm hiểm. Dù phía trước là vực sâu thì anh ta cũng sẽ lấp đầy cái vực ngăn bọn họ ở bên nhau lại. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, 126 Bảo Bảo, 123 Bảo Bảo, chồng tôi là Tổng Tài Phúc Hắc.